11 giờ đêm, trên trục đường quốc lộ ở hóa chiều, trời mưa phùn nhẹ kèm gió thổi. Khương Di Uyên đứng bên lề đường, núp dưới một tán cây lớn, trong lòng sốt sắng không yên, liên tục bấm điện thoại gọi cho ai đó nhưng không được mà lẩm bẩm Lam Quỳnh, mày rốt cuộc đến đâu rồi? Tao đã chờ một tiếng rồi đấy, nghe máy đi được không? Vừa nói cô vừa ấn điện thoại liên tục gọi cho đến khi màn hình bỗng nhiên tắt ngúm, Di Uyên vội vàng bật nguồn lên nhưng không được. Cô bất lực thở dài. Hết pin rồi. Khương Di Uyên cất nó đi rồi nhìn quanh cung đường heo hút không một bóng người mà chán nản. Khí hậu về đêm có mưa càng hạ thấp. Gió thổi hát mưa lên người cô, khiến chiếc váy tiểu thư mỏng manh không đủ để phủ ấm cho cô. Di Uyên khẽ đưa tay lên ôm thân mình rồi suýt xoa nhẹ. Hôm nay cô về quê thăm bà ngoại. Nhưng sau đó mẹ cô gọi nói ba cô bị bệnh nhập viện nên Di Uyên vội bắt xe trở về. Do gấp gáp lại gặp cỏ xe, Di Uyên trước khi lên xe đã hỏi xe có chạy về thành phố B hay không. Lô xe đã nói có cô mới lên nhưng đi đến đây thì họ trả cô xuống vì lý do không vào thành phố. 10 giờ đêm thả cô ngay đường quốc lộ vắng vẻ, gọi taxi cũng không được vì trời mưa, các nhãn hiệu đều cháy xe. gọi cho bạn cô là lam quỳnh đến đón thì đứng chờ đã một tiếng rồi vẫn chưa thấy người đâu vừa lúc đó từ phía xa một ánh đèn xe dọi đến di uyên có một chút mừng rỡ nhìn về phía đó sau đấy chạy ra đưa tay vẫy từ xa kia trong con xế hộp đắt tiền vị trí ghế lái cậu con trai ăn mặc đồ đen tuyền khẽ nhíu mắt nhìn về bóng người nhỏ nhắn phía trước rồi lên tiếng anh Hình như phía trước có người định xin đi nhờ Nghe vậy ở ghế sau Cao Duy Khang Một thân vest tây nổi bật Trong mái tóc màu khói xám Với đôi hàng mi khép chặt Như đang ngủ lúc này mới mở mắt ra nhìn Sau đó lại nhạt nói Đi qua Vâng Sau đó Tuấn Kiệt cũng chẳng một chút đói hoài gì Cứ nhấn ga đều mà lao đi Khi ấy Khương Di Uyên Thấy xe gần đến chỗ mình Cũng tiến ra ngoài hơn để vẫy Nhưng chiếc xe một chút nấn ná lại cũng không hề, mà cứ vậy lướt qua cô. Làm ơn, này. Di Uyên có một chút thất vọng khi họ không muốn giúp, nhưng ngay khi chiếc xe đó vừa đi qua, thì phía sau có vài ba chiếc xe máy đi tới. Ở trên đó đều là những thanh niên đầu trần với dáng vẻ bụi bặm Chúng nó nhìn thấy cô cũng liền dừng lại. Em gái, đón xe sao? Lên đây anh đưa về này. Dì Uyên có phần lo sợ liền lùi lại Cảm ơn nhưng bạn tôi đang đến rồi Sau câu đấy cô cũng quay lại tán cây để đứng Tưởng bọn chúng sẽ bỏ đi Ai ngờ đã có vài tên bước xuống tiến lại Đêm mưa thế này đứng ngoài lạnh lắm Hay để bọn anh đưa em về nhà chú mưa Rồi em bảo bạn em đến đó đón Cô thấy vậy có chút đề phòng Không cần đâu Bạn tôi nói 3 phút nữa là tới thôi Các anh đi đi Ấy sao lại để em gái ở đây chờ một mình được Lỡ gặp kẻ xấu thì sao bọn anh chờ ở đây với em nhé Nói rồi mấy tên liền lao vội đến phía cô Di Uyên lùi lại mà quát lên Các anh còn không đi Tôi báo công an đây này bọn chúng nghe vậy cười nham nhở Công an mà đến được đây thì xong việc rồi Ngoa đi với anh đi Sau đó chúng nó bước đến túm lấy cô Khương Di Uyên sợ hãi đến mức đỏ he mắt mà vùng vằng. Bỏ tôi ra. Bọn chúng cứ vậy kéo cô đi ra phía chiếc xe máy. Chưa kịp ép cô ngồi lên thì lúc này một ánh đèn pha xe dọi thẳng vào mặt khiến cả đám nhau mắt cúi mặt xuống. Sau đó cung đường vang lên một tiếng phanh kít kéo dài. con xế hộp đắt tiền dưới màn mưa xoay tròn 180 độ rồi dừng lại ngay vị trí của họ. Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn đến. Khi ấy, cửa ở ghế sau được mở ra Thân ảnh người đàn ông ngồi trong đấy Với góc nghiêng hoàn mỹ không đối thủ Nổi trội là mái tóc màu xám khói ấy Thật sự khiến anh trở nên thu hút Lên xe đi Người đàn ông ấy chỉ nói một câu như vậy Cả đám ngơ ngác Khương Di Uyên cũng còn ngây ngốc chưa hiểu gì Cô nhận ra chiếc xe này Là chiếc khi nãy cô đã vẫy để xin giúp đỡ Nhưng rõ ràng là nó đi qua rồi Sao lại quay lại trong khi cô đang kinh ngạc đến khó hiểu thì người đàn ông ngồi trong xe cũng quay mặt nhìn ra ánh mắt rõ ràng chỉ điểm đến cô mà nói cho cô 5 giây không lên tôi sẽ đóng cửa Di Uyên nghe vậy cũng vội vàng bước đến nhưng đám thanh niên kia vẫn giữ chặt lấy cô Di Uyên nhìn anh một ánh mắt cầu cứu Duy Khang lúc này quét mắt một lượt đám người kia vừa vặn kính xe ở trên cũng hạ xuống một khẩu súng chĩa thẳng ra ngoài từ bàn tay của Tuấn Kiệt đám thanh niên đó lập tức xanh mặt mà buông cô ra Khương Di Uyên thần sắc cũng không khá hơn khi nhìn thấy khẩu súng cô xuất hiện một chút lưỡng lự không biết có nên lên xe không nhưng nhìn dáng vẻ của người đàn ông ngồi ở sau chí ít thì có vẻ uy tín hơn mấy kẻ này Di Uyên sau đó nhắm mắt mà ngồi đại vào cánh cửa đóng lại chiếc xe cũng liền lăn bánh chạy đi trong khoang xe tĩnh lặng ấy cô khẽ dài chừng nhìn sang người bên cạnh cười gượng nói cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi bị nhỡ chuyến xe đến thành phố b nếu như anh tiện đường thì cho tôi đi nhờ không thì cho tôi đến một điểm nào dễ bắt xe cũng được sau câu nói của cô không một âm thanh nào đáp lại cao duy khang ngồi đó vẫn chỉ hướng ánh mắt về phía trước thấy vậy tuấn kiệt vừa lái xe cũng lên tiếng chúng tôi cũng đi thành phố b Nghe vậy Di Uyên liền cười Vậy thì tốt quá cảm ơn các anh Sau đó cô cũng ngồi yên vị lại Chiếc váy trên người Đã ướt sũng, Da thịt vì thấm mưa Mà có phần tái đi Gai ốc nổi lên Cơn gió lùa qua ô cửa Khiến Di Uyên khẽ dùng mình suýt xoa Lúc này Duy Khang mới lên tiếng Kiệt kéo kính lên Vâng Cậu ta sau đó Cũng ấn nút kéo kính đóng lại nhiệt độ bên trong xe có ấm hơn một chút, Khương Di Uyên thấy vậy lại khẽ nhìn sang anh. Mặc dù người đàn ông này vẻ ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng tâm tình cũng khá là ấm áp. Cô bỗng nhiên lại xuất hiện một thứ cảm giác hiếu kỳ đối với anh. Di Uyên cẩn thận quan sát gương mặt anh, từ cái mái tóc màu khói xám nổi trội trông khác lạ ấy, đã tạo ra một cao duy khang cuốn hút kỳ lạ. Ngũ quan người đàn ông này nét nào ra nét đó Hàng lông mải rậm đến đôi mắt ma mị sâu thẳm Như muốn nuốt trọn màn mưa ngoài kia sống mũi và cả bờ môi trông vẻ phong tình Tất cả thực sự khiến Di Uyên bị hấp dẫn Khi còn đang mải mê nhìn anh Phía trước xe có một con chó hoang chạy qua Tuấn Kiệt vội vàng đánh lái sang một bên Cả người Di Uyên lập tức ngã về phía anh Mà Duy Khang cũng thuận tay đưa ra đỡ lấy cô tránh được con chó Tuấn Kiệt khẽ chửi thề mẹ kiếp trời mưa đường trơn mà cứ gặp mấy tình cảnh này bảo sao không tai nạn nói rồi cậu ta đưa mắt nhìn lên chiếc gương chiếu hậu anh không sao chứ khi ấy Di Uyên vẫn còn ở trong vòng tay áp chặt vào người anh thân nhiệt của người đàn ông này tỏa sang cô cảm nhận được một hơi ấm mạnh mẽ cô khẽ ngước mặt nhìn lên Cự ly của bọn họ gần đến mức Lồng ngực Di Uyên gần như muốn nổ tung ra Nam nhân này thực sự rất đẹp Đẹp đến độ tưởng như bước trong tranh ra vậy Khương Di Uyên cô thật sự bị mê hoặc rồi Ngồi thẳng lên được chưa? Câu nói của Duy Khang khiến cô sực tỉnh mộng Di Uyên vội vàng đẩy anh ra rồi ngồi thẳng lên Xin lỗi tôi không cố ý Anh không nói gì Lại hướng mắt về phía trước Mà Di Uyên vô tình thấy trên áo của anh Đã dính nước từ người cô Tôi làm ướt áo anh rồi Vừa nói cô vừa lấy trong túi sách của mình ra Một chiếc khăn tay mềm Sau đó không giải chừng gì Liền đưa sang lau cho anh Nhưng vừa mới chạm vào ngực áo Bàn tay liền bị Duy Khang giữ chặt lại Thanh âm lạnh buốt. Không phải cái gì cũng đụng vào được Di Uyên lúc này cảm nhận được bàn tay của mình Đang chạm vào một vật thể cứng Ở bên dưới lớp áo Mà hình dáng của nó trông có vẻ như là súng Nghĩ đến đấy cô giật mình rụt tay lại Sau đó gượng gạo nói Xin lỗi tôi thấy áo anh bẩn Nên chỉ muốn lau giúp thôi Cao Duy Khang không nói thêm gì Đưa tay phổi ngực áo của mình Rồi lại nhìn thẳng về phía trước Khoang xe lúc này rơi vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở Di Uyên cứ ngồi đấy Khi thoảng lại lén lút nhìn sang anh Mãi một lúc sau Mới có can đảm lên tiếng Tôi có thể biết tên anh được không Tôi muốn cảm ơn Chuyện hôm nay đã cho tôi đi nhờ Lời vừa dứt thì lúc này Tuấn Kiệt lại lên tiếng Bao đến thành phố rồi Cô muốn xuống ở đâu Nghe vậy Di Uyên liền nhìn lên cậu ta À cho tôi xuống Bệnh viện thành phố Nói rồi cô lại quay sang phía anh Cao Duy Khang tuyệt nhiên vẫn không hề có ý định đáp lại lời cô vừa nãy Di Uyên vẫn kiên trì nói thêm Tôi xin số anh được không? Muốn mời anh một bữa cơm Nghe vậy anh mới lên tiếng Chỉ là bèo nước gặp nhau không cần câu nệ Đến bệnh viện, cô xuống xe là được Di Uyên nghe thế chỉ biết cười gượng Trong lòng có một chút hụt hẫng thể hiện rõ Chiếc xe sau đấy dừng trước bệnh viện thành phố Khương Di Uyên nhìn hai người họ mà cảm ơn một tiếng rồi mở cửa bước xuống. Chiếc xe cũng liền chạy đi. Mặc dù là có chút tiếc nuối, đến tên của anh cũng không biết được. Cô cũng đành xem như là bèo nước gặp nhau vậy. Dì Uyên quay người chạy vào bên trong. Cô đi thẳng đến phòng bệnh của ba mình để cửa bước vào. Thấy mẹ cô ngồi bên chiếc giường mà vội lên tiếng. Mẹ, ba bị sao vậy? Bà Trúc nhìn sang cô rồi đưa ngón tay lên miệng Nói nhỏ thôi Bà con vừa mới ngủ Cô đi lại phía bà hạ giọng xuống Bác sĩ nói sao mẹ Bệnh tuổi già thôi Bác sĩ nói là do huyết áp cao Còn đã nói mẹ đừng cho ba uống rượu nữa Mà mẹ toàn chiều ý ba thôi Bà Trúc thở dài một tiếng Giờ cứ bữa cơm Ông ấy bảo không có rượu ăn uống nhạt miệng Nhạt cũng kệ, con về là con sẽ giấu hết rượu đi Bà Trúc lúc này mới nhìn sang cô Phát hiện cả người con gái ướt sũng Liền lo lắng hỏi Di Uyên, sao ướt thế này? Cô nghe vậy thở dài chán nản Thì con vội về nên bắt đại xe Đi được nửa thì lại nói không về thành phố B Nên họ trả con dọc đường trời lại mưa nữa Con gọi xe không được Con gọi cái quỳnh đến đón mà mãi không thấy Không biết nó có chuyện gì không nữa Bà Trúc thấy thế liền lên tiếng Thôi Về nhà thay đồ mau đi không cảm lạnh Bà con cũng không sao rồi Để mẹ ở đây với ông ấy là được Cô nhìn bà Rồi lại nhìn sang ba mình Đang nằm trên giường bệnh với gương mặt thiếu sắc Bà Trúc lại hối thúc đẩy cô Được rồi Mau về thay đồ đi không ốm ra đấy Mình mẹ không chăm được Cả hai ba con mày đâu Vậy con về thay đồ rồi vào nhé Không cần đâu Ở nhà ngủ đi, ở đây cũng không có việc gì làm, mình mẹ là được rồi Bác sĩ nói một hai hôm ổn thì có thể xuất viện Đi đi, mau về đi, cả người ướt hết cả rồi Cái con bé này nói không nghe gì cả Vừa nói bà vừa đẩy cô đi, Di Uyên cũng đành nghe lời mẹ mình rời đi Vậy cần gì thì gọi con đem vào nhé Được rồi, chị cứ về thay đồ rồi sưởi ấm người đi cho mẹ được nhờ đã khương di uyên sau đó cũng bắt xe trở về nhà mình vội vàng bật nóng lạnh rồi kiếm cho mình một bộ đồ thay vào mà lau khô người đợi nước ấm mới đi tắm qua xong xuôi cô leo lên chiếc giường lớn của mình nằm xuống bỗng hắt xì một tiếng di uyên đưa tay dụi dụi mũi mình cảm rồi sao nói vậy cô lại kéo chăn lên chùm người mình chợt nghĩ đến lam quỳnh mà với lấy điện thoại bấm gọi một lần nữa cho bạn mình Nhưng lần này thì không có tín hiệu Không biết có chuyện gì không nữa, hy vọng là không Cô sau đó cũng để điện thoại lại rồi nhắm mắt Trong đầu khi ấy lại vô thức nghĩ đến anh Chống ngực liền đập mạnh Khương Di Uyên quả thực đối với duyên phận béo nước gặp nhau này Đã xem là nhất kiến trung tình Khi ấy tại một biệt thự lớn được thiết kế mẫu mã phương Tây hiện đại cánh cổng sắt chạm khắc hoa văn tinh xảo chậm rãi mở ra chiếc xe màu đen sang trọng chạy thẳng vào trong sân rồi dừng lại tuấn kiệt bước xuống đi lại phía sau mở cửa xe cao duy khang khi ấy cũng khẽ dịch chuyển định bước ra nhưng ánh mắt vô tình phát hiện một chiếc khăn rơi lại ở ghế bên tiềm thức liền nhớ đến chuyện khi nãy là khăn tay của cô đã vô tình để quên lại anh tiện tay cầm lấy nó sau đấy cũng ra khỏi xe mà đi thẳng vào trong nhà tuấn kiệt đóng cửa lại rồi vội theo sau anh anh khang địa bàn ở phía nam anh đã có dự tính gì chưa cứ như cũ mà làm kẻ nào không nghe lời thì thẳng tay mà xử em biết rồi hôm nay đi đường dài cậu cũng mệt rồi nghỉ lại đây đi vâng sau đó duy khang đi thẳng về phòng của mình anh cũng là thuận tiện ném chiếc khăn tay của cô lên bàn Sau đó cũng lấy khẩu súng bên trong ngực áo đặt xuống Cởi chiếc áo vest rồi bước vào nhà tắm Tiếng nước chảy dốc sách Sau đó vang lên đều đặn Một lúc sau Duy Khang trở ra ngoài Chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm Mái tóc màu xám khói phủ làn nước Lại trở nên sẫm bóng hơn Từng giọt đọng lại trượt dài Trên gương mặt Tuấn Mỹ tuyệt đẹp Anh đi lại phía bàn cầm lấy khẩu súng lên Lúc này lại đặt tầm mắt xuống chiếc khăn tâm tình như bị hút vào mà đưa tay cầm lấy nó. Chiếc khăn tay lụa màu trắng được thêu một bông hoa bách hợp, kèm hàng chữ mềm mại. Duy Khang bất giác mấp máy bờ môi, Khương Di Uyên. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi trong căn phòng ngủ của Di Uyên, sắc mặt cô có chút mệt mỏi, không mở được mắt mà khua tay tìm với lấy điện thoại rồi áp lên tai nghe máy. Alo? Dì Uyên, mày về chưa? Vừa nghe được giọng nói đó, cô liền tỉnh giấc mà ngồi bật dậy. Lam Quỳnh, giờ mày mới chịu gọi điện cho tao đấy à? Mày có biết, tao đứng đợi mày dưới mưa hơn một tiếng không? Xin lỗi nha, qua mày gọi tao vội quá đi không đem theo kính. Trời lại mưa, thế là đâm vào người ta, điện thoại rơi luôn ở đó. Cái gì? Mày có làm sao không? Bị gãy chân rồi. Dì Uyên nghe vậy, liền vội vàng bước xuống giường. Vậy đang ở nhà hay ở viện? Bó bột xong thì tao được về nhà rồi Mà đau với mệt quá Cũng không gọi được cho mày Được rồi, đợi chút tao qua Nói xong câu đó Cô cũng tắt máy rồi đi thẳng Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân Sau đó quay ra tủ đồ Lấy một chiếc váy thay vào Mà trở ra ngoài Khương Di Uyên có mặt trước Một căn nhà cấp 4 nhỏ Trên tay sách lỉnh kỉnh túi đồ Mà đi lại phía cửa gõ lên Sau đấy vài giây bên trong vang lên âm thanh, cánh cửa cũng được mở ra. Vừa nhìn thấy bạn mình một chân bó trắng tay chống nạng, Di Uyên liền vội vàng bước vào đặt đồ xuống đất rồi đỡ lấy Lam Quỳnh. Nào nào, ngồi một chỗ đi. Chưa ăn gì đúng không? ta mua đồ đến đây. Vừa nói cô vừa đỡ Lam Quỳnh đi lại ghế ngồi xuống. Sau đấy quay lại sách túi đồ đang đến. Cái Quỳnh lúc này lên tiếng. Xin lỗi nhé. Để mày hôm qua phải chờ dưới mưa Tao gọi mày không được Còn lo mày gặp chuyện gì không đó Thế mà gặp chuyện thật Rồi ai đưa mày đi bó bột thế Thì là người tao đâm đấy May mà họ không bắt đền Mày bị vậy rồi Còn bắt đền gì nữa Nói rồi Di Uyên bắc một gói bánh đưa cho bạn mình Rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Thế hôm qua mày về kiểu gì Nhắc lại hôm qua Giờ tao nghĩ vẫn sợ đây Đợi mày suốt một tiếng gọi xe không được Đường thì vắng bỗng xuất hiện mấy thằng thanh niên Nó vào trêu tao Còn lôi kéo tao đi nữa đó Xong rồi sao Thì người qua đường họ thấy nên giúp Sau đó tao đi nhờ xe của họ về May vậy Mày không bị chúng nó làm gì chứ Di Uyên miệng vừa ăn Mà lắc đầu Lúc đấy mà không có người thì tao chết chắc rồi Bọn chúng thì chưa làm gì được tao cả Nhưng mà cái người giúp tao, cho tao đi nhờ ấy. Lam Quỳnh nghe thế nhìn sang cô. Làm sao? di Uyên lúc này đôi mắt trở nên lấp lánh. Hai má có hơi ửng hồng lên. Cô vô thức mỉm cười ngại ngùng. Anh ấy lấy mất trái tim tao rồi. Nghe vậy Lam Quỳnh tối sầm mặt lại đánh nhẹ lên vai cô một cái. Con này, lúc nguy hiểm như vậy mà vẫn còn mê trai à? Mày không thấy được đâu. Lúc ta bị đám kia kéo đi. anh ấy dừng xe ngay trước mặt mở cửa ra rồi liếc mắt với mấy tên đó một lượt nó ngầu làm sao ấy hơn nữa tao ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên là tóc của anh ấy màu khói xám tao chưa bao giờ thấy ai để màu đấy đẹp bằng anh ấy cả tém lại cái đi vừa nói vừa rớt rãi rồi đấy có quá không không hề quá mày chưa thấy thôi nhưng mới nhìn tao còn nghĩ như bước ra từ trong tranh vậy mặc dù có hơi lạnh lùng Nhưng sao tao vẫn cảm thấy ấm áp? Vừa nói Di Uyên vừa nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua. Bàn tay đưa lên ôm lấy gương mặt đã ửng đỏ của mình lại mỉm cười. Lam Quỳnh thấy vậy thở dài lắc đầu. Có giống với mấy idol Hàn Quốc của mày không? Không nhé. Anh ấy là người thật việc thật. Từ giờ tao chính thức idol anh ấy. Lee Min Ho và Di Chang Wook phải lùi về phía sau. Lam Quỳnh khá kinh ngạc nhìn cô. Trời đất ơi! Lần đầu tiên thấy mày chịu giảm idol sang một bên đấy Ngày trước đi học có mấy tên hot boy Trai đẹp tán tỉnh Thì mày chê ỏng ẻo Kêu không bằng idol của mày Giờ lại tình nguyện cho idol xếp sau sao Dì Uyên nhìn sang bạn mình Mỉm cười gật đầu lia lịa Sau đó bỗng nhiên sụ mặt rồi thở dài Nhưng mà anh ấy lạnh lùng quá Tao hỏi tên Xin số điện thoại mà không nói Kiêu căng vậy sao Không phải kiêu căng Mà anh ấy bảo chỉ là Bèo nước gặp nhau thôi Hồi trước hay đọc mấy tiểu thuyết ngôn tình Giờ tao mới hiểu thế nào là Nhất kiến trung tình đó mày Lam Quỳnh nhìn cô như vậy Chỉ lắc đầu chán nản Căn bản Quỳnh cũng chỉ nghĩ Cô nhất thời cảm nắng tương tư vài ngày rồi thôi Nhưng không ngờ Khương Di Uyên lần này Lại thật lòng thật xạ Yêu đến mức chết đi sống lại Cô khi ấy nghĩ đến anh Lại quay sang hỏi bạn mình Bàn tay vuốt mái tóc Ê Quỳnh, mày bảo tao nhuộm màu xám khói Thì có hợp không Nghe vậy, Lam Quỳnh ho khụ một tiếng Sau đó chắp tay lại Tao lại, mày nhuộm rồi tính để Ba mẹ mày, gọi mày bằng mẹ à Di Uyên nghe bạn mình Nói vậy mới sực nhớ À, suýt nữa tao quên mất Tao phải đến bệnh viện xem ba tao Thế nào nữa Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé Cần gì cứ nhắn tao mua cho Nói rồi Di Uyên cũng cầm túi sách của mình đứng dậy rồi trở ra ngoài. Cô đón một chiếc taxi mà đi thẳng đến bệnh viện. Di Uyên tiến đến phòng bệnh của ba mình mà đẩy cửa bước vào. Thấy mẹ cô đang ngồi bên cạnh giường đút cháo cho ông liền lên tiếng. Mẹ mua cháo bên ngoài sao? Sao không bảo con nấu đem vào? Thôi ăn có một hai buổi để mua ở ngoài cho tiện nấu nướng bày vẽ nồi niêu ra. Mấy hôm nay con ở nhà tự cơm nước cho mình đi nhé. Cô đi lại phía giường nhìn ba mình nói. Lần này thì ba chưa uống rượu được chưa? Ông Phú nghe vậy cũng đáp lại. Mỗi bữa bà uống có một chén nhỏ thôi. Không ảnh hưởng gì. Sao lại không ảnh hưởng? Ba bị huyết áp cao tuyệt đối phải kiêng bia rượu. Con về con đã giấu hết rượu của ba rồi. Lần này ba đừng hòng uống một giọt nào. Giấu rồi, Uyên à. Mỗi bữa ba chỉ uống một chén nhỏ thôi mà Không có rượu nhạt miệng lắm không ăn được cơm Có mẹ đút mà ba còn không ăn được sao Mẹ con làm sao so được với rượu Ba Trúc lúc này liếc xéo ông một cái Ông Phú lại bật cười rồi xua tay Được rồi, được rồi, không uống thì không uống Để dành sau con gái cưới chồng thì uống bù Nghe vậy cô lại cười gượng mà ngồi xuống bên cạnh ba mình vậy thì ba muốn uống lại rượu cũng còn lâu lắm đấy lâu là bao lâu một tuần hay một tháng nữa mà không sao một năm ba cũng đợi được ba gì mà nhanh vậy con còn chưa có người yêu nữa ông phú cười cười rồi lại xoa đầu cô nuôi con gái trong nhà như ôm quả bom nổ chậm đùng một cái ba không biết đâu mà xoay sở ba bà chúc nghe vậy thì lúc này lên tiếng nhắc cưới xin tôi mới nhớ Hôm nay là cưới con nhà Loan Hùng đấy Ăn và cưới trong một ngày luôn Suýt nữa thì tôi quên mất Mới mấy giờ? 3 giờ chiều Ở khách sạn New Kinh. Vậy hay bà về sở soạn Rồi ghé qua với gia đình họ một lát Dù sao thì cũng chỗ thân quen Không đến thì không hay Di Uyên nghe vậy liền gật đầu nhìn bà Để con ở lại với ba cho Mẹ đi đi Bà Trúc thở dài một tiếng Có tuổi rồi Ngại đến mấy chỗ náo nhiệt Đến đó rồi bà Loan lại cứ giữ khư khư lại Mà nói ông bệnh thì người ta lại hay làm quá lên Đến thăm quả cáp tôi cũng không thích Hay là Uyên đi thay ba mẹ đi Con sao? Ừ, gia đình nhà cô Loan Hùng con cũng quen mà Hồi nhỏ con cũng hay chơi với con bé nhà cô ấy đó À đúng rồi, con cũng quên đấy Vậy thôi được, để con đi đại diện luôn cho ba mẹ Bà Trúc gật đầu một cái Thế về sớm mà cơm nước rồi chuẩn bị đi Vâng, ba mẹ có cần gì không để con mang vào? Không phải đem cái gì cả đâu Mai mà ba ổn hơn thì mẹ xin về luôn Dạ Cô sau đó cũng đứng dậy rồi rời đi Buổi chiều đấy tại khách sạn New King Một hôn lễ được tổ chức khá long trọng với sân khấu hoành tráng Hai bên lối đi từ cửa vào trang trí những đôn hoa tươi đắt tiền thảm đỏ trải dài từ ngoài lối vào đón khách. Khương Di Uyên xuất hiện ở buổi lễ với dáng vẻ xinh đẹp, trong chiếc váy màu tím nhã nhặn, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng nét nào rõ nét đấy. Mày liễu mi đen môi đỏ, thêm cây làn da trắng hồng mịn màng, khiến cô trở thành tâm điểm của một số ánh mắt. Di Uyên dẫm lên thảm đỏ bước vào bên trong hội trường, đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ mỉm cười. Tiến đến một đôi vợ chồng trung niên Cháu chào hai bác Nghe vậy bọn họ quay sang nhìn cô Ôi, uyên đấy à Càng lớn càng xinh quá Ba mẹ cháu đâu Ba cháu ốm Nên mẹ cháu phải ở nhà chăm Hôm nay cháu thay mặt ba mẹ Đến chúc mừng gia đình bác ạ Ba ốm sao thế Bệnh nhẹ thôi ạ Không có gì đáng lo ngại sau này bận lo cưới xin cho bé Hai bác với ba mẹ cháu cũng không gặp nhau được nhiều nữa. Xong chuyện thì hai bác đến thăm nha. Dạ. Được rồi, bác qua chỗ mấy người bạn chút, cháu ngồi đi. Sau đó, hai người họ cũng di chuyển đến tiếp những vị khách khác. di Uyên cũng đưa mắt nhìn quanh để tìm một vị trí thích hợp. Lúc này cô quay người lại, ánh mắt vô tình nhìn ra phía cửa chính. Thân ảnh cao lớn của người đàn ông bước vào bên trong. Cái màu tóc xám khói ấy vẫn nổi bật nhất Trong đám đông hôm nay Cao Duy Khang Một thân đồ Âu lịch lãm tiến vào Gương mặt Tuấn Mỹ như tượng tạc ấy Quả thực khiến cô gái nào ở đây cũng trao đảo Hơn nữa Sự chú ý của anh cũng nằm ở đám người đi theo phía sau như tháp tùng Một khi thế tưởng như áp bức người Khiến ai cũng phải giải trường Duy chỉ có Khương Di Uyên Lúc này vẫn còn ngẩn ngơ ngắm nhìn mà mỉm cười. Là anh ấy. Lúc này một người đàn ông tiến lại phía của Duy Khang đưa tay ra bát. Cậu Khang, cảm ơn cậu đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Ngày vui của con trai ông chủ Bách, tất nhiên tôi phải đến rồi. Có điều mang theo hơi nhiều người, ông chủ Bách không sợ phiền chứ. Sao phiền được, nào mau lại đây đi. Tôi đã dành riêng một bàn cho cậu và các anh em rồi. Sau đó ông Bách cũng quay người dẫn đường cho họ đến một vị trí bàn trống nằm chính giữa mà ngồi xuống. Duy Khang lúc này mới nhìn sang ông ta. Được rồi, ông chủ Bách cứ đi đón tiếp khách đi. Không cần quá câu nệ với anh em chúng tôi. Ngay vậy ông ta lại khoát tay gọi một người đàn ông khác đi lại. Sau đó nhìn anh nói Cậu Khang, đây là em trai tôi. Tôi bảo nó ở lại tiếp cậu và mấy anh em. Sau câu đó, người đàn ông kia đưa bàn tay ra. Xin chào, tôi là Gia Hùng, em trai của anh Bách. thấy vậy anh cũng đứng dậy bắt tay lại với ông ta rồi nói. Cao Duy Khang Ông Bách thấy bọn họ chào hỏi nhau thì lên tiếng Vậy mọi người cứ tự nhiên nhé, tôi lại chỗ mấy người bạn. Anh gật đầu một cái mà ngồi xuống, ông Bách liền rời đi. Vừa vặn lúc đó một giọng nói thanh mảnh vang lên Anh tên là Cao Duy Khang sao? Âm thanh ấy khiến tất cả rời mắt đến duy Uyên đứng ngay đấy mỉm cười còn đưa tay lên vẫy Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi Trong đám đàn em của Duy Khang ai cũng ngơ ngác nhìn cô ngoại trừ Tuấn Kiệt là nhận ra Anh lúc này chỉ nhìn cô một cái sau đó không nói gì mà quay mặt đi Thấy vậy di uyên liền bước đến gần lúc này đám đàn em của anh liền có động thái định đứng dậy nhưng duy khang chỉ liếc mắt một cái tất cả lại yên vị trí cái cử chỉ nhỏ như vậy cô hoàn toàn không để ý tới căn bản là ánh nhìn cứ dồn hết vào anh mà gọi cao duy khang có một người khác gọi thẳng tên mình như vậy khiến anh không mấy vừa ý mà khẽ nhíu mày nhìn lên cô Lúc ấy di Uyên lại mỉm cười đưa bàn tay ra. Khương di Uyên rất vui được làm quen với anh. Duy Khang cũng không quá bất ngờ lắm bởi vì tên cô anh xem như là cũng biết trước rồi. Sau đấy chỉ hời hờ trả lời. Rất vui. Sau đó cũng chẳng có ý định bắt tay lại với cô mà quay mặt đi. Thấy vậy di Uyên có một chút ngượng thu tay về. Nhưng có vẻ ý chí chinh phục người đàn ông này của cô khá mãnh liệt Di Uyên vẫn mặt dày lên tiếng Duy Khang, chúng ta gặp nhau lần thứ hai rồi Đâu thể xem là bèo nước nữa phải không? Vậy em có thể mời anh một bữa cơm để cảm ơn không? Không cần, tôi rất bận Anh thẳng thắn từ chối như vậy Khiến cô lại ngượng nhân hai Có một số người ở bàn bên cũng hiếu kỳ Nhìn sang khiến Di Uyên chỉ có thể cười gượng. Lúc này một đàn em của Duy Khang bỗng lên tiếng. Này cô gái, muốn tán tỉnh anh Khang sao? Tự khuyên cô tốt nhất không nên dây vào anh ấy. Nghe vậy cô cũng nhìn đến người đó. Tại sao? Cô không biết anh ấy là người thế nào sao? Di Uyên khẽ lắc đầu. Tôi mới gặp anh ấy, lần này là lần thứ hai, còn vừa mới biết tên nữa đấy. cậu ta lại bật cười mới gặp mà dám tán tỉnh anh ấy thì sao anh chưa nghe câu nhất kiến trung tình à chính là vừa gặp đã yêu đấy Duy Khang nghe được câu đấy có một chút biến động nhỏ trong ánh mắt nhưng rất nhanh cũng liền biến mất đi còn cậu ta nghe thế chỉ cười lắc đầu khuyên cô tốt nhất là nên tránh xa anh ấy ra đó là tốt cho cô đấy Di Uyên nghe vậy khó hiểu nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang anh. Suy nghĩ gì đó rồi nói Duy Khang, không lẽ anh là... Nói đến đó, ánh mắt anh chợt đanh lại đám đàn em của Duy Khang gương mặt chuyển hóa sắc lạnh nhìn cô mà Di Uyên âm ừ một lúc rồi mới nói tiếp Anh là mắc bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc sao? Cao Duy Khang sắc mặt lập tức tối đen xuống mà nhìn lên cô Bệnh truyền nhiễm Si Uyên gật đầu Chỉ có bệnh truyền nhiễm mới cần tránh xa Còn không thì sao phải vậy Mà không đúng Mọi người vẫn đang ngồi gần anh như vậy Thì đâu có bệnh gì Vậy nên em gần anh chút nữa cũng không sao đâu Lời vừa dứt, Cô quả thực tiến thêm một bước nữa Rồi cúi mặt xuống Kéo khoảng cách giữa anh và cô Lại gần hơn Hai gương mặt họ đối diện nhau Chỉ cách một khoảng găng tay nhỏ Dì Uyên khẽ mỉm cười Duy Khang, mai chúng ta đi ăn nhé Anh dường như bị một chút chấn động nhỏ Nên không kịp đối đáp lại Phải lúc sau đó mới dự tỉnh mà quay mặt đi Phiền phức Cô nghe vậy định nói gì đó Thì lúc này vị MC trên sân khấu Lên tiếng thông báo buổi lễ chuẩn bị bắt đầu Di Uyên thấy vậy lại lên tiếng Buổi lễ bắt đầu rồi Em phải về bên phía nhà gái đây Duy Khang, ăn ngon miệng nha. Nói rồi cô cũng quay người rời đi mà đám đàn em của anh lúc này lên tiếng. Anh Khang, anh nên đề phòng với cô gái đó. Địch hai bạn còn chưa rõ, không bằng để lát nữa em xử lý giúp cho. Ngay vậy Duy Khang cũng hời hợt trả lời. Còn nít môi lớn còn chưa trải sự đời thì có gì mà phải đề phòng, kệ cô ta đi. Vâng. Sau đó anh khẽ hướng mặt nhìn lên vừa vặn đụng ngay ánh mắt của cô đang ở phía bàn cách đó không xa. Di Uyên lại lựa chọn vị trí đối diện nhìn thẳng mặt anh mà khẽ mỉm cười còn đưa tay lên vẫy. thấy vậy Duy Khang lại liền quay đi. Bữa tiệc diễn ra mà cô chẳng ăn nổi mấy miếng dường như cả buổi chỉ có ngồi rồi lén nhìn anh như vậy không mà Duy Khang cũng đôi lần ngẩng mặt lên Lại bắt gặp ánh mắt của cô, rồi vẫn lạnh nhạt xem như không có gì. Bàn của anh sau đó cũng rời khỏi bữa tiệc, xem như là sớm nhất ở đây. Đám đàn em rời đi lấy xe, chỉ còn Duy Khang cùng với Tuấn Kiệt đứng đợi ở dưới hiên sảnh. Lúc này Tuấn Kiệt lên tiếng. Anh, kế hoạch đã chuẩn bị xong rồi. Tốt, kiểm tra lại một lần nữa cho kỹ càng đi. Ba ngày sau tôi và cậu sẽ xuất phát đến hoa đô Lời vừa dứt thì một giọng nói từ phía sau vang lên Hoa đô, anh định đi hoa đô sao? Ngay vậy hai người họ quay lại nhìn Khi ấy Khương Di Uyên tiến đến gần anh Duy Khang khẽ nhíu mày đanh giọng Cô nghe lén Nghe lén, hai người đứng ở đây nói chuyện lớn như vậy Sao có thể cho là em nghe lén được? Anh nhìn cô bằng một ánh mắt soi xét Như muốn thăm dò nội tâm của cô vậy Chỉ là nó vốn chẳng có gì để anh thăm dò Sau đó anh lên tiếng Cô tốt nhất là nên tránh xa tôi ra Dứt lời anh cũng quay người rời đi Nhưng Di Uyên liền vội bước lên trước chắn đường Tránh xa anh cũng được Nhưng phải cho em biết số điện thoại Bằng không em nói chuyện với anh kiểu gì cao suy khang gương mặt lạnh như tảng băng ở Bắc Cực đưa tay túm lấy cổ áo cô giật lại phía mình mà gần từng chữ tôi nói một lần nữa tôi không phải là người mà cô có thể dây vào biến đi trước khi tôi nổi nóng khương di uyên cảm nhận được một luồng khí rét buốt tỏa khắp thân nhiệt của mình gương mặt của bọn họ chỉ cách nhau một đoạn găng tay ngắn không hiểu di uyên lấy đâu ra can đảm Còn to hơn cả gan hùm Cô tiến thêm một đoạn nữa Trực tiếp hôn chạm lên môi anh một cái Rồi khẽ mỉm cười Cao Duy Khang Em theo anh chắc rồi Cứ đợi đấy nhất định em sẽ tán đổ anh Đêm đấy trong căn phòng nhỏ Được trang trí kiểu cách nữ tính nhẹ nhàng Khương Di Uyên nằm trên chiếc giường Một gam màu hường Mà cứ xoay qua xoay lại Rồi lại cười tủm tỉm. Tấm chăn phủ trên người cô, thỉnh thoảng lại kéo lên che mặt rồi lại kéo xuống, sau đấy lại đưa những ngón tay lên chạm vào bờ môi mình mà lẩm nhẩm một cái tên. Cao Duy Khang tự đọc tên anh rồi lại tự thẹn thùng, trông điệu bộ ấy quả thực buồn cười. Song song với không gian đấy thì phía Duy Khang xem chừng cũng là một đêm trằn chọc mất ngủ. Anh nằm trên giường cứ nhắm mắt một lúc Thì lại mở ra chuyển mình một cái Vài lần như thế cuối cùng Đành ngồi dậy mà bước xuống giường Duy Khang đi lại phía bàn rót một cốc nước đưa lên miệng uống Nước vừa len qua đầu môi Lập tức trong tiềm thức Lại xuất hiện một cái hình cô hôn anh ban nãy Duy Khang uống vội miếng nước Sau đó đặt mạnh chiếc cốc xuống Nghĩ cái gì không biết Sau đó Anh quay người đi lại phía ban công Mà mở cửa bước ra Gió đêm tát thẳng vào Mái tóc màu xám khói ấy khẽ bay nhẹ Ánh trăng từ trên cao hắt xuống Nửa gương mặt tuấn Mỹ Góc nghiêng đẹp không tỉ vết Duy Khang hướng ánh nhìn Vào cái màn đen vô tận kia Bên tai văng vẳng tiếng khóc Của một bé trai Đang gào thét gọi mẹ mình Đôi đồng tử như một hố đen sâu hun hút như muốn nuốt gọn cả bầu trời đêm nay. Ngày hôm sau, tại nhà trọ của Lam Quỳnh, tiếng hét thất thanh vang lên rung chuyển cả đồ vật. Cái gì? Dì Uyên, phải vội vàng lấy tay bịt miệng bạn bình lại. Mày điên à? Hét gì to thế? Cái Quỳnh cầm tay cô gạt xuống. Mày mất hết liêm sỉ rồi à Uyên? Lại dám hôn một tên con trai lạ? Đâu có lạ. Tính ra tao gặp anh ấy cũng hai lần rồi. Có ai gặp hai lần mà hôn nhau không Hướng gì mày với anh ta Còn không phải là mối quan hệ đó Sớm muộn cũng sẽ thôi Tao đã hỏi được chỗ làm của anh ấy rồi Là chủ quán ba Luxury Tối nay tao sẽ đến đấy Lần này nhất định phải lấy được số điện thoại của anh ấy Lam Quỳnh nghe vậy sửng sốt Mày điên sao Tao nghe nói Luxury Toàn tụ tập mấy cậu ấm tiểu thư nhà giàu đến để ăn chơi Dùng cả chất kích thích đấy Mày mà đến đó Ba mẹ mày biết thì không xong đâu Không ai nói Thì làm sao ba mẹ tao biết Di Uyên mày chín chắn hơn đi Đôi khi Theo đuổi đàn ông mà mày cứ chủ động như vậy Cũng phản tác dụng đấy Với cả tao nghĩ Anh ta lại chủ quán ba đó Thì cũng không phải dạng người tầm thường đâu Mày biết mà Mở quán ba ở đây không đơn giản Ngoài tiền thì Phải cần quan hệ và máu mặt nữa tao nghĩ không an toàn đâu di uyên nghe vậy lại nhớ đến tối mưa đi nhờ xe anh lúc anh kéo cô ra khỏi đám thanh niên ấy người lái xe đã rút súng mà trên người anh cũng giữ súng di uyên cũng đoán được anh không phải là một nhân vật bình thường rồi kệ đi tao không lo nhiều được đến như vậy tao chỉ biết nếu không theo đuổi anh ấy thì tao sẽ nuối tiếc lam quỳnh nghe thế nhìn cô chỉ biết thở dài cứ nghĩ di uyên chỉ là cảm nắng vài hôm, ai ngờ cô lại kiên quyết như vậy. Lam Quỳnh cũng chỉ đành mong cho cô được như ý vậy. vậy cẩn thận đó, hay có cần tao đi cùng mày không? thôi, trên mày đang bị vậy, ở nhà đi. có gì tao sẽ kể lại cho mày. tao thấy mày sắp vì sắc mà quên bạn rồi đấy. vớ vẩn, sắc là sắc mà bạn là bạn. mày không sao được với anh ấy. nhưng anh ấy cũng không thay thế được vị trí của mày. Lam Quỳnh nghe vậy bật cười. Mày vừa đấm vừa xoa đấy à? Được rồi, nghỉ ngơi đi. Có gì mai gặp tao sẽ kể cho mày nghe. Vậy là tối hôm ấy, Khương Di Uyên nói là làm. Cô bước xuống chiếc taxi khi nó dừng lại ở chiếc quán bar Luxury. Cô đứng ngoài nhìn về phía đó mà hít thở mạnh Sau đấy tạo cho mình một nụ cười xinh đẹp Rồi mới tiến thẳng vào Vừa đi đến cửa Hai người vệ sĩ đứng khác ở đấy Đưa tay ra chặn cô lại Rồi nói Chúng tôi phải kiểm tra Ngay vậy Di Uyên cũng đưa túi sách của mình cho một người Một người còn lại cầm một thanh Gậy đụng lên người cô Khám xét Sau khi thấy không có gì bất thường Họ trả lại túi sách rồi nhường đường Để cô đi vào Dì Uyên xuyên qua một hành lang được lắp tường cách âm rồi mới đến một cánh cửa. Người nhân viên đấy mở cửa lập tức tiếng nhạc sập sình vọng ra ngoài đến nhức tai. Dì Uyên khẽ nhân mặt một cái nhưng sau đó cũng bước vào trong. Mặc dù tối nay cô đã lựa chọn cho mình một chiếc váy phù hợp với không gian nhưng khi bước vào đây thì vẫn trở thành lạc quẻ. Khi mà tất cả những cô gái ở đây đều mặc đồ khá sexy cổ trễ khoe ngực váy cao khoe chân body không ngắn thì cũng là khoét eo táo bạo thì Khương Di si Uyên lại chọn cho mình một chiếc váy kín cẩm cao tường cái kiểu dáng tiểu thư cổ nơ tay bồng chân váy dài quá gối quả thực ở đây chỉ đọc mình cô thế nên khi vừa xuất hiện đã liền gây chú ý bởi ngoài trang phục ra thì gương mặt chỉ trang điểm nhẹ của cô cũng khiến vài tên con trai si mê khương di uyên đưa mắt nhìn quanh nơi này để tìm kiếm một gương mặt quen nhưng do ánh đèn mờ ảo liên tục đổi màu lại thêm người đông nhảy nhót khiến cô không rõ được mặt ai lúc này một nhân viên của ba đi lại phía di uyên chị đã đặt bàn chưa ạ nghe vậy cô nhìn sang họ mà mỉm cười khẽ lắc đầu mà người nhân viên thấy thế liền nói tiếp chị đi mấy người vậy Di Uyên lúc này nhìn họ cười gượng gạo rồi e ngại nói: Tôi muốn gặp chủ quán được không? Chị gặp anh Khang sao? Cô liền gật rụp một cái. Đúng rồi, anh Khang đang ngồi ở bàn kia. Người nhân viên chỉ tay về một phía, Di Uyên cũng liền nhìn theo. ở một vị trí bàn vip được thiết kế cao hơn mặt sàn, Cao Duy Khang ngồi trên chiếc ghế sofa kiểu dáng hoàng gia. Với phong thái chiếm trệ như một ông hoàng quyền lực Dưới ánh đèn nhấp nháy đổi màu Khiến cái mái tóc xám khói thường ngày của anh Cũng biến hóa phai màu Duy chỉ có gương mặt đẹp tựa điêu khắc Ánh mắt ma mị ấy lại chẳng tác động vô thường nào làm thay đổi Có điều ngồi bên cạnh Duy Khang lúc này Là một gã đàn ông tướng tá đô con Xung quanh họ là những cô gái ăn mặc váy ngắn hở ngực Ngồi bên cạnh bồi rượu Khương Dì Uyên trong lòng không mấy vui mà nhìn sang người nhân viên cười gượng. Cảm ơn. Cô sau đó cũng cố len vào đám người đang đứng nhảy nhót theo điệu nhạc ấy để di chuyển đến vị trí của anh. Khi đó, ở một bàn tiệc đứng, vài gã con trai nhìn cô rồi lại kháo nhau. Ê, con nhỏ kia xinh sán phết. Ừ, trong điệu bộ cũng rau sạch đấy. Mặt mũi ngoan hiền, nhìn muốn nâng niu. Cùng bàn với đám đó là một cô gái gương mặt trang điểm đậm, ăn mặc khá gợi cảm, ngay bạn cùng bàn hết lời khen ngợi, lại ra vẻ khó chịu. Đã vào đây thì lấy đâu ra ngoan, cáo giả đội lốt nai thôi. Đoạn cô ngang qua bàn của bọn họ, ả cố tình đưa chân ra ngáng, Khương Di Uyên bị bất ngờ không tránh được mà vấp ngã, sâu đổ một bàn rượu ngay cạnh đấy, cái thứ chất lỏng vàng đỏ đổ xuống người cô. lang trên chiếc váy màu trắng ngà, âm thanh đổ vỡ lộn xộn vang lên. Tất cả đều dồn mắt đến phía cô. À ta đứng ngay đấy nhìn cô cười nhếch miệng. Lần sau vào đây đừng ăn mặc bầy nhầy như thế này, vướng víu vấp lạp phải. Di uyên khi ấy chống tay xuống sàn định ngượng dậy, nhưng liền cảm nhận được một cơn đau nhói từ cổ chân, bàn tay cũng bị tì vào một mảnh vỡ mà rách tứa máu. Khương Di Uyên khẽ nhăn mặt lại sau đó nhìn lên ả ta Rõ ràng là cô ngáng chân tôi ả nghe vậy cười hắt một cái Tao ngáng chân mày tại sao tao phải ngáng Tao và mày quen biết gì nhau đâu đừng có ngượng quá mà ăn vạ Di Uyên nghe vậy nhìn ả ấm ức rõ ràng lúc đó là ả ngáng chân cô nhưng cô cũng chẳng hiểu được tại sao ả làm thế Vì như ả nói cô và ả Đâu quen biết gì nhau di Uyên đành nhịn xuống Không đôi co nữa Mà gượng để đứng dậy Nhưng còn chưa kịp dịch chuyển Thì bất ngờ một ly rượu đổ thẳng xuống đầu cô Khiến di Uyên sừng sốt u khống cho tao Rồi định vậy là xong sao Cô ngước mặt lên nhìn ả Bàng hoàng đến độ khẩu hình Không khép lại được Sau đó thở hát một cái Cô đừng có mặt quá đáng Có ngáng chân tôi hay không? Hay là cứ trách cam đi À ngay vậy có chút trột dạ Nhưng sau đó liền lấp liếm Bằng một chuyện khác Tao quá đáng Mày không nhìn lại xem Mày làm hỏng cả bàn tiệc của người ta rồi kìa Cuộc vui của họ bị mày phá rồi đấy Di Uyên nghe thế Nhìn đống đổ vỡ quanh mình Lại thấy toàn thân cô nhếch nhác, Đầu tóc mùi rượu Chân tay đau đau Đứng lên không được cũng không có ai giúp Di Uyên bỗng chớp có một chút tuổi hơn Mà đỏ hoai mắt Rồi nghẹn giọng nói Tôi đền là được chứ gì Nói rồi cô với tay Định nhặt lại cái túi sách của mình Nhưng ả ta quá đáng Lại dùng chân đá nó đi Dị Uyên lúc này không chịu được nữa Mà nhìn lên ả ta gắt nhẹ Rốt cuộc cô có ý gì Tao chả có ý gì cả Không may đá phải thôi Dị Uyên nhìn ả Mà tức giận vô cùng Sau đó chỉ hậm hực mà nói Đẹp người Mà sao cái nết xấu vậy Ả ta nghe thấy giận tím mặt Mày nói cái gì Mẹ kiếp con danh này Sau đó Ả vung tay lên định tát xuống mặt cô Nhưng khi ấy có một lực mạnh Túm lấy cổ tay Ả lại Ả liền quay sang Đứa nào Vừa nói đến đấy Ả lập tức cứng họng Khi mà phát hiện người giữ tay mình Là người thân cận nhất của chủ quán bà Vương Tuấn Kiệt anh anh kiệt nhà khi ấy cũng tát cao duy khang cũng bước lại ánh mắt sắc lạnh khoét lên gương mặt ả mà đanh giọng ở địa bàn của tôi mà dám gây chuyện sao ả kia kinh sợ nhìn sang anh mà lắp bắp nói anh khang em em là con nhỏ đó nó kiếm chuyện với em trước vậy sao hay là cùng xem lại cam đi nếu không phải Thì doanh thu của ngày hôm nay phần cô cả Còn nếu đúng là cô ngáng chân trước Thì tôi chỉ cần một cái chân ngáng của cô thôi Thế nào? cược không? À ngay vậy mà hồn vía muốn lìa khỏi thân xác Cả người run lên Anh, anh Khang, em, em Em thực sự không có cố ý đâu Khi ấy, gương mặt Duy Khang chuyển hóa sắc lạnh Cái ánh mắt như lưỡi dao ấy Sạch ra một đường đến ả mà gản lên Kéo cô ta ra ngoài Bắt đầu từ hôm nay. Tuyệt đối không cho cô ta bước chân vào đây. Lời vừa dứt, Tuấn Kiệt cũng liền kéo ả ta rời đi. Mọi người chứng kiến sự việc cũng căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Cao Duy Kháng lúc này mới nhìn xuống cô, lãnh đạm nói. Còn không đứng lên đi. Khương Di Uyên suốt từ lúc anh xuất hiện trước mặt cô. Cô hoàn toàn không rời mắt khỏi. cái dáng vẻ bá đạo, uy quyền dọa nạt. À ta vừa nãy trong mắt Di Uyên Đúng là ngầu không có từ miêu tả nữa Cô sau đó Cố nhịn lại ý cười của mình Mà nhìn anh nói Duy Khang Chân em bị trẻo rồi không đứng lên được Ngay vậy anh cũng nhìn đến chân của cô Có vẻ trần trừ Một lúc sau đấy Lại bước đến cúi xuống bế bổng cô lên Hành động của Duy Khang Khiến mọi người đều kinh ngạc Quan trọng hơn nữa Là nhìn cô với một con mắt khác hẳn. Khương Di Uyên trong lòng vô cùng thích thú. Mà vòng tay ôm lấy cổ anh. Ánh mắt lém lỉnh quan sát vẻ mặt của Khang Duy. Thật sự người đàn ông này càng nhìn càng khiến cô không dứt ra được. Anh bế cô rời khỏi nơi đấy rồi theo hướng khác của hành lang. Mà đi đến phòng thay đồ của Dance và nhân viên quán. Sau đó đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sofa và nói. Đợi ở đây đi. Tôi bảo người đem đồ đến cho cô Nói rồi anh cũng liền quay đi di Uyên theo phản xạ đứng dậy giữ anh lại Duy Khang Lúc này anh quay lại nhìn cô Mà thứ khiến anh đặt tâm hơn là chân của cô Duy Khang khẽ nhíu mày Chân cô không sao Khương di Uyên lúc này mới sửng sốt trột dạ À không, nó vẫn có chút đau Anh có phần tức giận nhìn lên cô cao Duy Khang tôi Ghét nhất là bị kẻ khác lừa gạt cô tốt nhất rời khỏi đây trước khi tôi bảo người kéo cô đi nói rồi anh cũng quay người bảo đi nhưng di uyên lúc này vội vàng túm cánh tay anh lại duy kha em không cố ý đâu anh bực bội cầm tay cô gạt mạnh ra có vẻ như vô tình đụng vào vết thương bị mảnh vỡ cứa khiến di uyên khẽ nhíu mày kêu nhẹ a cô cầm lấy bàn tay mình đưa lên nhìn Mà Duy Khang lại thở mạnh một tiếng Đừng có dùng cây trỏ đấy với tôi Lời vừa dứt cũng là lúc anh nhìn thấy Một dòng máu đỏ tươi chảy từ lòng bàn tay cô trượt xuống Cao Duy Khang có một chút biến động trong ánh mắt Sau đó cầm lấy tay kéo cô lại Khi ấy Duy Khang mới phát hiện Một mảnh thủy tinh vỡ còn găm sâu vào bàn tay cô mà lên tiếng Sau khi nãy không thấy cô nói di Uyên sụ mặt xuống mà Lý nhi nói Còn chưa kịp nói chẳng phải anh đã nổi giận rồi sao Anh nghe vậy nhìn lên cô Sau đó thở mạnh một tiếng Rồi lấy điện thoại ra Bấm một số quen thuộc Mà áp lên tai mình Kiệt Mua một ít thuốc xử lý vết thương và bông băng Đem đến phòng thay đồ cho tôi Chỉ nói như vậy là Anh cũng tắt máy Sau đấy đỡ cô ngồi xuống ghế Duy Khang lấy bên trong áo ra Một chiếc khăn tay Rồi buộc tạm vào vết thương của cô Di Uyên vừa nhìn nó đã lập tức nhận ra, là khăn tay của em, sao anh lại có nó vậy? Tối hôm đấy cô đã để quên trên xe. Ồ. Di Uyên đáp lại một tiếng như vậy, sau đó lại tủm tỉm cười nhìn lên gương mặt anh. Vậy anh vẫn giữ nó từ hôm ấy đến giờ. Cao Duy Khang nghe vậy bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền vội lên tiếng. Tôi giữ Để tìm cơ hội trả lại cho cô Nói vậy là anh cũng muốn gặp lại em sao Anh nghe đến đấy Mới biết càng nói càng bị hớ Duy Khang vội vàng buộc khăn lại Rồi quay mặt đi Khăn đã trả rồi Không cần phải gặp lại nữa Dì Uyên nhìn dáng vẻ Lúng túng của anh lại càng thích thú. Cô sau đấy quả thực Vứt luôn liêm sỉ Mà tự đôi chân gác lên đuổi anh Khiến Duy Khang sửng sốt Duy Khang Em không có lừa anh, chân em đau thật đấy, anh xem. Nói rồi cô cũng đưa tay kéo nhẹ tả váy lên. duy Kháng lúc này mới phát hiện một bên mắt cá chân của cô đã sưng đỏ. Có hơi lưỡng lự một chút, nhưng sau đó cũng nâng chân cô lên. Bàn tay cầm bàn chân cô xoay nhẹ, rồi bất chợt bẻ một cái kêu sắc. duy Uyên nhăn mặt kêu lên một tiếng. Á, anh nghe vậy nhìn lên cô. Đau. Dì Uyên lại tỏ ra phụng phịu gật đầu Duy Khang sau đó lại nhìn xuống chân cô Đưa bàn tay xoa bắp nhẹ mà lên tiếng Cô đến đây làm gì? Còn làm gì nữa để theo đuổi anh đó? Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc đi Tại sao? Tôi không có hứng thú với cái gọi là tình yêu Dì Uyên nghe vậy nhìn anh Sau đó cô lại bỗng dịch chuyển xích lại gần Khiến Duy Khang có một chút giật mình Di Uyên sau đấy ghé sát lại mặt anh Khẽ mỉm cười tinh nghịch Anh không có hứng thú với tình yêu Chứ đâu phải không có hứng thú với em Tại sao em phải bỏ cuộc Duy Khang không hiểu sao Cứ ở cự ly gần với cô Anh bỗng nhiên có chút không giống bình thường Cố nghiêng mặt đi để né tránh Với cô tôi cũng không có hứng thú Vậy tại sao khi nãy anh lại giúp em Tôi chỉ trướng mắt kẻ gây chuyện ở địa bàn của tôi Di Uyên khi ấy đưa tay ôm lấy gương mặt anh xoay lại đối diện mình nói chuyện phải nhìn thẳng mắt em bọn họ khi ấy hai gương mặt kể cận nhau hai ánh nhìn thẳng chính diện Cao Duy Khang trầm mặc một hồi rồi bỗng lên tiếng nếu tôi nói tôi đã từng giết người thì cô có còn dám lại gần tôi không hai cái chữ đó quả thực có tính hủ dọa khủng khiếp Gương mặt của Di Uyên lập tức cứng ngắc, Bàn tay cô cũng dần buông hờ ra khỏi mặt anh Rồi chậm rãi thu về Đối với một cô gái bình thường như cô Nghiễm nhiên ngay hai cái từ đấy sẽ khiếp sợ Mà người còn gây ra điều đấy Thì chắc chắn phải là người đáng sợ Khương Di Uyên phải gắng lắm Mới mất máy được bờ môi của mình mà hỏi Rốt cuộc anh... anh làm gì? Duy Khang thấy dáng vẻ của cô lúc này lại cười nhếch lên một cái sau đó anh bất chợt túm lấy cổ tay cô giữ chặt lại cô nghĩ tôi làm gì nói đoạn anh bỗng dừng lại sau đấy rút khẩu súng giấu trong người ra rồi đặt nó vào tay cô mà tiếp lời mà phải luôn đem nó ở bên người khương diệu yên hốt hoảng khi thấy khẩu súng trong tay mình lo sợ luống cuống không ai đụng vào chỗ không nên đụng lại vội vàng giật mạnh tay mình lại Súng rơi xuống sàn Cô cũng bất giác lùi về phía sau Cách anh một khoảng Động thái của cô Khiến sắc mặt Duy Khang cũng đanh lại Anh nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ bé Xinh đẹp của cô Mà lạnh giọng nói Tôi không có thời gian để chơi đùa với cô Cái trò tình ái này Cao Duy Khang tôi nếu như đã định Thì phải là một đời Mà một đời thì dài lắm Cuộc sống của tôi có nhiều thứ Sẽ khiến cô khiếp sợ Tới lúc đó, cô muốn đi cũng đi không nổi. Một là sống với nó, hai là chọn chết dưới tay tôi. Quả thực cái khí thế này của anh thật là đáng sợ. di Uyên cảm nhận cả hơi lạnh chạy dọc sống lưng mình mà không dám đáp lại. duy Khang sau đấy cúi xuống nhặt lại khẩu súng của mình rồi đứng dậy. Tôi sẽ bảo Tuấn Kiệt đưa cô về. Từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sau câu đấy anh cũng quay người trở ra ngoài Mà Khương Di Uyên ngồi đó Vẫn còn thấy hoang mang Bởi những lời vừa nãy của anh Cô vẫn chưa thể hình dung được là Anh làm gì Nhưng giết người rồi Cả đem theo súng Di Uyên đủ thông minh để hiểu được Thân thế của anh không hề bình thường Một lúc sau Tuấn Kiệt bước vào bên trong lên tiếng Cô Uyên Tôi đến đưa cô về nghe vậy Di Uyên mới sự tỉnh mà thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn, cô quay ra nhìn cậu ta, sau đấy gượng cười mà đứng lên. cảm ơn. Di uyên theo Tuấn Kiệt trở ra ngoài, cô cũng đưa ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, nhưng không còn thấy bóng dáng của Duy Khang nữa. Tuấn Kiệt đưa cô ra xe, bọn họ ngồi vào rồi rời khỏi ba luxury. trong khoảng xe tĩnh lặng ấy, Khương Di uyên cứ chần chừ một hồi rồi mới lên tiếng. này anh. Rốt cuộc các anh làm gì vậy? Tuấn Kiệt vẫn tập trung lái xe Gương mặt không đổi sắc mà đáp lại Cô Di Uyên Có những chuyện cô biết càng ít Thì mạng sống của cô càng được kéo dài Tôi nghĩ cô nên nghe lời anh Khang Cô nghe vậy lại không nói thêm gì nữa Hướng cái ánh mắt nội tâm chồng cháu ấy Nhìn ra bên ngoài phố thị náo nhiệt Trái ngược với tâm tư của cô Đều đấy, cả hai người họ lại chằn chọc mất ngủ. Khương Sì Uyên thì cứ nằm đấy xoay qua rồi xoay lại, mắt nhắm. Nhưng trong đầu lại không ngừng vọng lại câu nói của anh. Cao Duy Khang cũng chẳng mấy dễ chịu hơn. Cái thân ảnh nam nhân cao lớn ấy đứng ở ban công, nhìn lên vầng trăng tròn vảnh vạnh ấy. Cả gương mặt bắt trọn ánh sáng vàng mờ nhạt. Trong đôi mắt phượng màu quang đen kịt ấy là cả một bầu trời bão tố. Cuộc sống của mày sinh ra Vốn dĩ phải lựa chọn giữa hai việc Một là mày giết nó và mày sống Hai là nó giết mày và nó sống Mày sẽ không tránh được điều đấy đâu Nói rồi cái gã đàn ông ấy Nhét vào tay anh một con dao Sau đó quay người rời đi Duy Khang lúc đấy trên gương mặt còn non trẻ Không xấu nổi sự hoảng sợ Bàn tay cầm con dao run lên không ngừng Mà chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên Cái đứng trước mặt anh là một tên Có ánh mắt sát thủ Cả người hắn vấy máu Máu đó là của mẹ anh Hắn nhìn Duy Khang chỉ bằng nửa con mắt khinh thường Sau đó khẽ nhếch miệng lên một cái Dù cả người hắn cũng bị đả thương nghiêm trọng Nhưng vẫn nhất định bước về phía anh Bàn tay Duy Khang siết chặt lấy con dao Nhưng lại không ngừng run lên Đôi mắt còn khá non dại Mở to hết cỡ Mà trợn lên những đường tia máu đồng tử hút sâu thi thể của một người phụ nữ nằm đấy. Cao Duy Khang dường như bị kích động, nhắm chặt mắt lại rồi lao tới. Mọi thứ diễn ra nhanh trong chớp mắt, con dao trong tay anh ghim thẳng vào ngực trái của đối phương, máu chảy trào ra. Vài giây lát sau hắn đã dần dần gục xuống, rồi ngã sõng ra đất. Tay mày đã dính máu rồi, sau này thoát không được con đường này đâu. Mảnh ký ức đầy mùi máu ấy Thì thoảng lại vẫn cứ bị lục lại để nhớ lại Cao Duy Kháng lúc này khẽ nhắm mắt lại Mà thở mạnh một tiếng Bàn tay nắm chắc cây thành lan can Mà gồng lên để giấu đi Một sự run sẩy thoảng qua Ngày hôm sau Khương Di Uyên có lẽ Vì một đêm chằn chọc đến rạng sáng, sáng Mới chợp mắt được Nên giờ mặt trời đã ở đỉnh cao Mà cô vẫn còn lười nhác Cuộn mình trong tấm chăn Khi ấy ở bên ngoài vang lên tiếng động lạch cạch. Sau đấy là giọng nói của bà Trúc. Nào từ từ thôi để tôi sách cho. Tôi sách được không sao. Dì Uyên nghe thấy giọng của ông bà liền ngồi bật dậy. Cô sau đó vội bước xuống giường mà chạy ra ngoài. Mẹ ba được xuất viện rồi sao? Thấy bà Trúc đang đỡ lấy ông một tay sách đồ. Cô vội bước lại đỡ đồ thay bà. Để con. Bà Trúc đưa cho cô. Sau đấy cũng đỡ ông Phú lại ghế ngồi xuống di Uyên lúc này lại lên tiếng Sao mẹ không nói với con Để con đến đón hai người Ôi dào Có cái gì đâu mà phải đến đón Hai ông bà có cái túi đồ nhỏ Thanh toán xong Sao bắt taxi ngồi lúc là về rồi Bác sĩ nói tình hình của ba tốt lên rồi ạ Ừ Thì bệnh này tuổi cao là không tránh được Vẫn cần ăn kiêng với uống thuốc đều Cô để đồ gọn lại rồi quay đến phía hai người họ. Quan trọng là ba không được uống rượu. Ông Phú nghe thế cũng đáp lại, "Được rồi được rồi, vừa về đến nhà đã muốn quản thúc ba rồi. Con quản là cái chắc. Ba mà uống rượu trước khi con đi lấy chồng thì con sẽ chọn ế cả đời đấy." "Vậy ế là ế thế nào?" Con gái ba xinh đẹp như thế này, ra ngoài có mà khối các cậu con trai theo đuổi. "Ba nhớ ngày trước cứ đến mấy ngày lễ gì đó, Là có mấy cậu đem quà đến tặng Thế mà vẫn không chấm được cậu nào à Dị Uyên nghe vậy bĩu môi Ba nghĩ tán con gái ba Mà vài món đồ là được sao Đúng nhỉ Con gái ba phải có giá hơn chứ Nào lại đây Ông Phú đưa tay vẫy cô lại Dị Uyên cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh Ông lại cầm lấy bàn tay cô Cười hiền từ mà nói Sau này người nào muốn cưới con gái ba Bà nhất định sẽ phải thách cưới thật lớn để con gái bà không phải chịu ấm ức, đúng không? Cô nghe thế, mỉm cười khoác cánh tay ông rồi dựa đầu vào bờ vai đã già yếu đi đôi phần. Vẫn là ba thương con nhất. Bà chúc nãy giờ nghe hai ba con họ nói chuyện lại lừa một cái rồi đứng dậy. Thế chắc tôi là con đẻ thuê nên không thương cô. nghe thế, Di Uyên nhìn bà bật cười. Mẹ! Mẹ lại đi ghen với ba vì ba thương con sao? Vâng, tôi không dám, ba cô là nhất. Được rồi, hai ba con cứ ở đấy mà thắm thiết đi. Mẹ ra chợ mua ít đồ tươi, về hầm cháo ăn. Dạ. Sau đó bà Trúc cũng rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, ông Phúc lại nhìn sang con gái mình hỏi. Di Uyên, sao rồi? Không tìm được cậu nào ưng ý sao? Con gái lớn chừng này trong nhà rồi mà không có nổi một mảnh tình Bà lo lắm Bà, bà muốn đuổi con đi à? Muốn chứ, bà nuôi chị đến gần này rồi Còn định bắt ba nuôi nữa à? Dì Uyên tỏ ra giận dỗi phụng phịu buông tay ông ra Bà có thể không nuôi mà Được rồi, bà hỏi thật Con không để mắt cậu con trai nào sao? Ngay vậy trong tiềm thức của cô liền chợt nghĩ đến anh Dì Uyên lặng người đi một lúc Sau đó nhìn sang ba mình Ba, ngày xưa ba yêu mẹ Làm sao tính đến kết hôn vậy ạ? Sao lại hỏi chuyện này? Thì con đang nghĩ làm sao Ba biết mẹ là người mình cần nhất Làm sao để biết chọn người đó là đúng Và sẽ không hối hận ạ? Ông Phúc nghe vậy lại khẽ cười Trong tình yêu làm gì có đúng sai Cũng chẳng có mấy ai dùng lý trí để yêu Mà chọn hay không chọn Chỉ là thời điểm đó, muốn được ở bên người ấy nhiều hơn, muốn được cho nhau nhiều thứ hơn, thì ta quyết định đi xa hơn thôi. Vậy, vậy ba đã bao giờ có suy nghĩ hối hận chưa? Sao con lại hỏi vậy? Thì chỉ là con đang nghĩ lúc đấy thì yêu nhiều, nhưng biết đâu thời gian và một số thứ khác làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai bên. Lúc đó nếu muốn quay lại có phải đã muộn không? Bà đã nói rồi. Tình yêu không dùng lý trí để chọn mà phải nghe cảm nhận của trái tim. Nếu như con đã bằng lòng thì dù sau này có biến cố thế nào tệ hại ra sao. Sự bằng lòng lúc trước của con sẽ biến thành cam tâm tỉnh nguyện. Còn không thể thì chính là duyên hết phận tan. Quay lại không phải là muộn mà là một bước đi tiếp. Di Uyên nghe vậy trở nên chầm mặt nghĩ về chuyện xảy ra tối qua. Ông Phúc thấy cô thơ thần Lại khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu cô Sao Con gái bà có phải để ý chàng trai nào rồi đúng không Di Uyên nghe vậy Liền ngượng ngùng đỏ mặt nhìn ông Thật ra gần đây Con có gặp một người Chỉ là anh ấy có hơi khó gần Hơn nữa có vẻ như trong chuyện tình cảm Anh ấy là người rất nghiêm túc Nhưng con không hiểu quá nhiều Về anh ấy Rõ ràng là rất thích Nhưng lại sợ ở bên anh ấy Ồ Có người đàn ông chê con gái ba sao? Con gái ba cũng đâu phải khuê nữ nghiêng nước nghiêng thành hay tiểu thư tài sắc vẹn toàn gì đâu mà họ không được chê. Ông Phú nhìn cô mỉm cười hiền hậu. Nhưng con gái ba là cô công chúa xinh đẹp nhất trong lòng ba. Ai dám chê? Ba nhất định sẽ đòi công bằng cho con. Ba, được rồi, hôm nào nếu có thể thì mời cậu ấy đến nhà ăn cơm đi. Ba sẽ thay con giải đáp nỗi khúc mắc này. Di Uyên nghe vậy thở dài rồi quay đi mà lẩm bẩm nhỏ vừa đủ cô nghe. Anh ấy còn không muốn gặp con nữa. Ông Phú khi ấy lại nói. Được rồi, ba vào nằm nghỉ một lát, nãy giờ ngồi hơi nhiều. Vậy để con đưa ba về phòng. Được rồi, ba đi được, đừng có làm như ba giải yêu lắm rồi đấy. Sau đó, ông Phú cũng đứng dậy trở về phòng của mình.